872 điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 thiên triều chấn động thứ 306 chương đổ ma đại trận đứng đầu đệ cử bảy kiến thức đến tiêu thiểu vân thực lực e rằng để thăng đám người lúc này mới một mặt khủng hoảng đem tiêu thiểu vân cho vây liêu khởi đến tạo thành một cái vòng vây to lớn trong đó mấy cái lớn tuổi chính là lão đầu hướng về tiêu thiểu vân chậm rãi tới gần ha <cười> ha xem ra tiểu tử ngươi đã thông hai mạch nhâm đốc phía sau thực lực có rõ ràng để thăng cũng được liền để chúng ta mấy cái lao cốt đầu đến chiếu cố ngươi trong đó đi ở tuốt đằng trước một cái dâu trắng tử lão đầu cho mày mang theo một bộ vô cùng ác độc bộ dáng lớn tiếng hướng về phía tiêu thiểu vân nói các ngươi bọn này ngụy quân tử, chân tiểu nhân, rõ ràng chín dương thần công thuộc sở hữu của ta, các ngươi lại vẫn cứ thấy lợi quên nghĩa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi đến tuột cùng là tìm dạng gì mà cớ, dạng gì lý do mà nói phục ngươi nhóm lương tâm của mình. nhìn xem trước mặt sruẩn sruẩn rụng động đám người, tiêu tiểu vân dùng giọng lạnh như băng vừa nói, một bên vô vô lồng ngực của mình, nói ý tưởng nhớ không cần nói cũng biết, ha ha, muốn nói ngươi chiếm hữu chín dương thần công bốn năm đoàn người còn chịu phục, nhưng mà ngươi mẹ nó muốn nuốt một mình chín dương thần công, chúng ta có thể đáp ứng không? nhanh chóng giao ra chín dương thần công tha cho ngươi một mạng, bạn không chết.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 cảm nhận được vòng vây cho mình mang đến cực lớn cảm giác nguy cơ, tiêu thiểu vân không khỏi một hồi nóng nổi, âm thầm hối hận liều khởi đến, nhưng mà hết thảy đều không có khả năng lại quay đầu, mấy cái lao đầu thi triển xong trận thế phía sau, liều mạng hướng về tiêu thiểu vân chạy mà đến, toàn thân phóng xuất ra màu sắc bất đồng chân khí, theo bọn hắn không ngừng phóng thích chân khí, thân thể bọn họ trung quanh chân khí từ từ tạo thành từng cái cố định hình thái, dâu trắng tử lão đầu đại biểu chính là long, mà thành y lẻ lão đầu đại biểu chính là hổ, còn có mấy người còn lại đại biểu nhưng là lang, xa, bão, sư tử, cảm nhận được đối phương tổ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 Phải đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ Tiêu Thiệu Vân há lại hắn có thể chống đỡ được. Khi hắn chân khí đụng lên Tiêu Thiệu Vân chân khí, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Tiêu Thiệu Vân chân khí không có chút nào ngăn trở đánh trúng vào lồng ngực của hắn. À, làm Tráng Phát Lão Đầu ngực bị Tiêu Thiệu Vân chân khí đánh trúng, hắn liền phát sinh một hồi bi thảm tiếng kêu phía sau, hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy Lão Đầu bị chính mình đánh bay, Tiêu Thiệu Vân cũng không muốn từ bỏ đầy tuyệt di cơ hội, sau khi rơi xuống đất chính hắn cũng không dừng lại, nhanh chóng hướng về Tráng Phát Lão Đầu đuổi theo mà đi. Tráng Phát Lão Đầu bị đánh bay hơn mười mét phía sau, hung hăng thế lăn bay trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà còn.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 Vung lên toát ra cường hãn chân khí năm đấm, liền đập về phía lao đầu phần lưng, không có bất kỳ phòng bị nào lao đầu đột nhiên lật vào Tiêu Thiểu Vân tập kích, không có làm ra bất kỳ phòng ngự, liền bị Tiêu Thiểu Vân đánh trúng phần. Lưng, bay về phía trước ra ngoài, nhìn thấy lao đầu bị chính mình đánh bay, Tiêu Thiểu Vân vội vàng hướng phía trước đuổi theo mà đi, đang truy đuổi đồng thời phóng xuất ra mình chín tiên thần lôi, chỉ thấy cường hãn chín tiên thần lôi, mang theo kít. Kít dòng điện âm thanh, hướng về lao đầu đuổi theo mà đi, a a. Chỉ chốc lát công phu, lão đầu liền bị cỗ này lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt liền phát ra một loại bi thảm tiếng kêu gọi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 lên tiếng nói, hai vị sư minh, phiền phức thông chi phương trưởng một tiếng, liền nói bàn nhược đường đệ tử hối hận dược dỡ có chuyện quan trọng cầu kiến, nhường hắn tiến tới đi. Ngay tại hắn vừa mới nói xong, hai cái la hắn chuẩn bị báo cáo thời điểm, từ phương trưởng nơi ở truyền ra một hồi thanh âm uy nghiêm, nghe được là phương trưởng thanh âm, hai cái giữ cửa la hắn lui qua một bên, làm ra một cái mời động tác, hối hận dược dỡ vội vàng hướng hai vị sư minh ân quyền, tiếp đó hướng về phương trưởng nơi ở chạy mà đi, đi tới cửa ra vào phía sau, không đợi hắn đẩy cửa, muôn liền bị một hồi lực lượng kỳ dị cho kéo ra, đây chính là phương trưởng thực lực của đại sư sao, tựa hồ thật sự đạt đến cao thâm mạn chắc tình cảnh, không biết có thể hay không xuống ở tiêu thiểu vân tên ma đầu này đâu. mang theo ý tưởng kỳ dị, hối hận rực rỡ vội vàng đi vào phương trưởng đại sư chỗ ở, bốn phía đánh giá một phen, khi hắn phát hiện phương trưởng đại sư đang ngồi ở trên giường ngồi xuống phía sau, vội vàng đi đến phương trưởng trước mặt, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, bàn ngược đường đệ tử hối hận rực rỡ bái kiến trưởng môn. Trở nên a, nghe nói ngươi có việc gấp bẩm báo, nói một chút là chuyện gì xảy ra a. phương trưởng lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hối hận rực rỡ một mắt, sau đó vung tay lên, hối hận rực rỡ không tới kịp cửa đóng lại, liền bành, đông, một tiếng đóng lại.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 Hơn nữa trên hai tay tuổi hồ đã thả ra mãnh liệt chân khí, chỉ thấy lao đầu này đột nhiên đem trong tay chân khí hướng phía trước đẩy, chân khí trong nháy mắt liền đập về phía liếu tiêu thiểu vân lực, tốc độ kia nhanh lệnh tiêu thiểu vân bất ngờ, tại này cổ mãnh liệt chân khí đập trúng tiêu thiểu vân đồng thời, tiêu thiểu vân thân thể nhanh chóng hướng phía sau bay đi, thẳng đến hơn 10 mét vừa mới dừng lại. Hừ, tiểu tử không nghĩ đến a, lao tử cũng là điện hệ dị năng giả, chúng kế rồi. Nhìn thấy tiêu thiểu vân bị chính mình đánh bay, lao đầu cuồng vọng cười to liếu khởi đến, bộ dáng phảng phất đã đem tiêu thiểu vân đánh chết đồng dạng.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 Lao đầu lúc này mới phản ứng qua đến, chính mình tựa hồ không có thắng lợi, chính mình tựa hồ cũng không phải người thắng cuối cùng, khi hắn nhơ tới muốn phòng ngự thời điểm, lồng ngực của hắn đã bị Tiêu Triệu Vân đánh trúng, phát ra nổ vang, "À, cái này, cái này sao có thể, đây không có khả năng, ngươi như thế nào một chút việc đều không có." Bị đánh trúng lão đầu phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết, sau đó hung hăng té lăn trên đất, chất vật bỏ liêu khơi đến, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, lớn tiếng nói, nhưng mà Tiêu Triệu Vân cũng không có trả lời lời của hắn, mà là nhanh chóng hướng hắn tới gần dùng Hữu Quyền bên trong chân khí trực tiếp chỉ hướng đan điền của hắn, muốn đánh tan đan điền của hắn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 giống ta dạng này thiên chân vô tàng người thì sẽ không xuống địa ngục coi như các ngươi tại địa ngục chờ thêm một vạn năm ta cũng sẽ không xuất hiện nghĩ tới chúng ta loại người này nhất định sẽ lên thiên đường tiêu thiều vân nhìn thấy lao đầu sợ hãi vừa phẫn nộ biểu lộ lộ ra một cái bản thân cảm giác tốt đẹp mỉm cười tiếp đó lớn tiếng nói phảng phất chính mình thật sự như chính mình nói tới đồng dạng tại lao đầu ánh mắt sợ hãi bên trong tiêu thiều vân đi tới đã kéo dịu đông đảo lao đầu bên cạnh nhất nhất quán xuyên trái tim của hắn kết liêu hàn đón tám điên cuồng hệ thống quyển thứ mười thiên triều chấn động thứ ba trăm linh quan giận dữ vì hồng nhan đứng đầu đề cử bảy tên hồn đạo này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 đức trước mặt lao đầu cổ ngươi một cái ma đầu vậy mà ngay trước lao nạp mặt giết người câu ca giao hảo phóng lên trời có đức hiếu sinh thí chủ ngươi đến tột cùng tại sao muốn như vậy tàn nhẫn tàn nhẫn như vậy rất nhiều người như vậy những người này đều có gia đình đều cũng có sinh mạng ngươi dạng này có dắt nhân mạng chẳng lẽ sẽ không sợ lọt vào trả thù nhìn thấy tiêu thiểu vân không để ý tới mình ngăn cản hay là đem sau cùng một cái lao đầu giết hại dẫn đầu phương trưởng sinh khí lớn tiếng kêu to trở nên tựa hồ ngay tại mất lý trí bên dưới ta thao giới nhân mạng đó là bởi vì bọn hắn đáng chết bọn hắn đáng chết hết thề đều là bọn hắn gieo gió gặp bão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 Đang nói chuyện đồng thời, Tiêu Thiểu Vân liều Mạng đem chính mình chân khí thả ra đi, tại phóng thích chân khí đồng thời, trong thân thể Cửu Thiên Thần Lôi cũng bị phóng xuất ra đến, Cửu Thiên Thần Lôi cùng Cửu Dương Thần Công không ngừng dung hợp, dần dần cải biến vốn có tính chất, trở nên dị thường lóa mắt, cảm nhận được trong tay mình điên cuồng toán loạn năng lượng, Tiêu Thiểu Vân liều Mạng đem hắn khống chế lại, hơn nữa đồng thời không ngừng áp chế những năng lượng này để bọn hắn thận. Lực áp xúc cùng một chỗ, để cầu đạt đến nhất kích nhất định phá hiệu quả, 876. Điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 Thiên Triều chấn động tứ 310 chương lộ ra chân tình đứng đầu đề cử 7. Theo Tiêu Thiểu Vân không ngừng áp chế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 Phúc, ngươi thật đúng là dám nói, ngươi sẽ không sợ những thứ này hòa thượng đem ngươi cho thế nào nha. Nghe được Dương Hà Á bộ dạng này nói, Tiêu Tiểu Vân không khỏi vui vẻ, cười ha hà nói, sau đó, tại Dương Hà Á tiếng cười khẽ bên trong, Tiêu Tiểu Vân một tay lấy nàng cho kéo Liêu Khởi đến, nhập thân vào lỗ thai của nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói, "La bà, chúng ta tựa hồ rất lâu không hợp thể đi, bây giờ là thời điểm hợp thể giáo huấn bọn hắn một phen a, nhanh chóng hẳn là cực tốt ta." "Phúc, bớt lắm mồm, cái gì hợp thể, đó là tổ hợp kỹ năng có hay không hảo, có ngươi nói như vậy sao?" Dương Hà Á trong nháy mắt liền bị Tiêu Tiểu Vân làm vui vẻ, che miệng cười Liêu Khởi đến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 Mặc dù lớn chuông không có lôi điện mãnh liệt như vậy năng lượng, nhưng mà chuông lớn không ngừng xoay tròn, nhường bị tổn thương vị trí không ngừng chuyển đổi. Hơn nữa đang lúc mọi người đồng lòng chữa trị một chút, khôi phục như lúc ban đầu, cho nên hai cỗ năng lượng lộ ra khó phân trên lên dưới. Trong thời gian ngắn phân không ra cái gì thắng bại, am chiến rằng có liếu khởi. Đến, có lẽ là cảm nhận được kích không phá trước mặt chuông vàng, tiêu tiểu vân hòa dương hà ái nhìn lẫn nhau một cái, lần nữa gia tăng công kích cường độ, cùng xoay tròn cường độ, chỉ thấy năng lượng to lớn sóng xung kích, huyền hóa vi liếu nhất cái cự đại trôi vào, xoay tròn lấy hướng trước mặt chuông lớn trôi vào. Mặc dù lớn chuông cũng vô cùng kiên cố.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 vẹn vẹn một quyền liền nghĩ hắn đánh thành một đống loạn bùn. Ừ, cho ta giả, chính là cái này hạ tràng, ai cũng không có biện pháp ngăn cản ta báo thù quyết tâm, đây hết thề cũng là bọn hắn nút ta. Ngươi, ngươi cái này giết người không chớp mắt đại ma đầu, từ đây ta thiếu lâm cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhìn thấy tiêu tiểu vân vẫn như cũ đem cái này vô tội tiểu hòa tử sát hại, phương trượng đại sư tức giận đến toàn thân run rẩy liều khởi đến, sau đó hét lớn một tiếng, liền hướng lấy tiêu tiểu vân chạy mà đến, tựa hồ muốn đem tiêu tiểu vân cho lưu lại. Đồng thời, thiếu lâm đám người tựa hồ cũng chỉ hoàn qua kính đến, nho nhau, nhau hướng về tiêu tiểu vân tới gần, nhìn thấy phương trưởng mang theo đông đảo hòa thượng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 dẫn đầu người áo đen khinh bỉ nhìn liêu tiêu Tiểu Vân một mắt, liền phóng xuất ra chân khí của mình, đón lấy trước mặt Tiêu Tiểu Vân. Theo hai cổ chân khí hung hăng đụng vào nhau, phát ra một hồi trầm đục phía sau. H E L Nam tử liền lui về phía sau mấy bước. Lúc này H E L Nam tử mới hiểu được, Tiêu Tiểu Vân thực lực tựa hồ có tăng lên trên diện rộng, mình bây giờ tựa hồ cũng không phải đối thủ của hắn. Thế là hắn vội vàng lớn tiếng gầm rú đạo: Bại trận, cho ta vây khốn tiểu tử này, đừng cho hắn cho ta chạy. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đông đảo H E L Nam tử đem Tiêu Tiểu Vân cho bao bọc vây quanh, hơn nữa toàn lực phóng xuất ra chân khí của mình, thanh buồn.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 Quấn về phía Tiêu Thiểu Vân lớn tiếng gầm rú đạo: "Giao, giao mẹ ngươi, biết lao mẫu là cái gì không? Không biết lao tử không ngại dạy dỗ ngươi, đại gia đang phiền đâu, thiếu mẹ nó ở đây chọc ta." Tiêu Thiểu Vân đang bực bội, đột nhiên nghe được Hắc Ý Liệt nam tử hỏi như thế, theo bản năng trả lời một câu, khi hắn nói xong thời điểm mới phát giác tựa hồ có chút không ổn, thế là thận trọng ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút trước mặt cái kia đáng giận Hắc Ý Liệt nam tử, có thể hay không vô cùng tức giận. 879. Điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 thiên triều chấn động thứ 313 chương phá trận mà gia đứng đầu để cưỡi bảy, nhưng mà Hắc Ý Liệt nam tử tựa hồ vô cùng tức giận.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 nhìn thấy sờ sờ động lòng người Dương Hà Á hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mặt mình, Tiêu Thiệu Vân liền vội vàng đem nàng ôm ở trong ngực, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói: Ra Ra, giúp ta giáo hân đám người này một phen có hay không hảo? Những người này thật đáng giận, liền sẽ khi dễ lao công của ngươi. Hừ, ngươi một cái đại phái đảng, nhân gia vừa mới tỉnh qua đến, ngươi liền muốn nhân gia làm việc, ta muốn đi cáo ngươi ngược đãi nhi đồng. Nhìn thấy Tiêu Thiệu Vân lần nữa muốn chính mình giáo hấn bọn này bại hoại, Dương Hà Á tức giận móc méo miệng, mang theo biểu tình lịch lợm nhỏ giọng nói: Ha ha, nguyên lai Ra Ra vẫn là nhi đồng nhà, hảo.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 ta quyết định phế bỏ ngươi hậu đại vì ngươi tích chút tâm nước miễn cho ngươi đến lúc đó thay hoạ vô số thiếu nữ sau khi chết xuống địa ngục người tên bại hoại này nghe rõ tiêu tiểu vân ý tứ phía sau dương hà á nhẹ nhàng bóp bóp tiêu tiểu vân tiểu hư một tiếng xấu hổ cúi đầu tiêu tiểu vân nuốt ve liếu dương hà á khả ái đầu một phen tiếp đó mang theo hung ác bộ dáng nhìn xem người áo đen chuẩn bị ra tay đem hắn mệnh căn tử phế bỏ không ngờ phương xa xuất hiện một đám thiếu lâm tăng người hướng về hắn phi nhanh mà đến nhìn thấy phương trưởng đại sư mang theo vô số thiếu lâm tăng người đuổi theo mà đến tiêu tiểu vân nhanh chóng bóp nát đồ lĩnh người quần áo đen chứng chứng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 Dương Hà Á trước tiên phát hiện giữa không trung kỳ dị thân ảnh, viết giữa không trung mấy cái bóng đen lớn tiếng nói, Tiêu thiểu Vân nhìn kỹ, tựa hồ chính là đám kia vô sỉ thiếu lâm tăng người đạp lên to lớn bảo kiếm đã xuất hiện ở Liêu Tự Mấy phía trước, đang nhanh chóng hạ xuống, ngăn lại Liêu Tự Mấy đường đi. Đậu phộng, bọn này cái thứ không biết xấu hổ, không chạy nổi lão tử sử dụng ra như thế cao khoa kỹ năng phương tiện giao thông, cũng quá mẹ nó không biết xấu hổ à? Xác định là một đám thiếu lâm tăng người phía sau, Tiêu Thiệu Vân thầm mắng một tiếng, liền lôi kéo Dương Hạ Á lần nữa biến mất ngay tại chỗ, hướng về xa xa bước nhảy không gian mà đi, thật vất vả đuổi kịp Liêu Tiêu Thiệu Vân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 nhìn thấy sắp tới tay dê béo lần nữa biến mất tại liêu tử mấy trước mặt phương trượng đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tâm tình kích động dị thường tức giận phi thường phương trượng, dậm chân tức giận đại hống đại khiếu trở nên lộ ra vô cùng tức giận khó nhịn lao công ngươi thật là xấu e rằng lao gia hỏa kia đang tại tức giận đến bao hoa, hoa kêu to à suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy hương phấn thật sự là quá tốt chơi xuất hiện lần nữa ở một cái lạ lắm vị trí dương hạ á vô cùng hương phấn giữ chặt liêu tiêu thiểu vân cánh tay kích động nói tám điên cuồng hệ thống quyển thứ mười thiên triều chấn động thứ ba chương siêu xe đứng đầu đề cử bảy ha ha trò hay vừa mới bắt đầu đâu Nhìn ngươi lão công đem cái này, lão ra hỏa cho đuống địch xoay quanh. Tiêu Tiểu Vân cười cười, sau đó mang theo 10 phần thoải mái biểu lộ, hướng về phía Dương Hà Á lớn tiếng nói, sau đó, chạy trong Tiêu Tiểu Vân hai người lần nữa bị tức giận thiếu lâm chúng nhân đuổi kịp, Tiêu Tiểu Vân nhìn xem giữa không trùng tức giận lão hòa thượng, đáp ý cười cười, lần nữa lập lại chiêu cũ, lập tức ngồi trên mặt đất, Thiếu Lâm vương Trượng nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân còn đến một bộ này, lộ ra một hồi khinh bị biểu lộ, trong lòng lớn tiếng mắng liều khởi đến, "Đồ phộng, đem, lão tử làm đồ lần đâu, lần này đánh chết ta ta cũng không giới đi, nhìn ngươi tiểu tử có thể nhẫn nại bao lâu, ta liền cùng ngươi hao tổn định rồi." xem ai hao tổn qua ai nhìn thấy lao hỏa thượng không có lại đến ý tứ tiêu thiểu vân đắc ý nợ nụ cười nhẹ giọng tại dương hà á bên tai nói nhìn lao gia hỏa này bị lừa rồi à lao công ngươi ta liền thừa dịp hắn mắc lừa thời cơ này nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi khôi phục một chút thể lực vì lần sau không gian nhảy nhót góp nhặt năng lượng lao công ngươi thật tốt hỏng à bất quá lừa gạt một chút lao gia hỏa này cũng tốt ai bảo đáng giận này lao gia hỏa một mực đi theo chúng ta nghe được tiêu thiểu vân bộ dạng này nói dương hà á nhẹ nhàng nện một cái tiêu thiểu vân ngực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 nhìn thấy còn cần xếp hàng, tiêu, tiểu vân lập tức phát động khoảng không gian dị năng, đem xe thể thao cùng một chối nhảy nhót đến rồi trước mặt trên đường cao tốc, tại phồn hoa tỉnh thành, bọn này thiếu lâm tăng người còn chú ý chút ảnh hưởng, thu hồi ngự kiếm phi hành bản sự, làm đi theo tiêu tiểu vân đi tới trên đường cao tốc phía sau, tại phương trượng ra hiệu phía dưới, đám người lần nửa sử dụng ngự kiếm phi hành hướng về tiêu tiểu vân đuổi theo mà đi, nhiều một bộ không đuổi tới tiêu tiểu vân tuyệt không bỏ qua tư, thế, tiểu vân, bọn hắn thật nhanh nha, đã vượt qua chúng ta, ngồi ghế trên vị trí kế bên tài xế dương hạ.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 Tiêu Tiểu Vân lôi kéo Dương hạ Á, hướng về trong bản đồ đất trống chạy tới, đồng thời không ngừng người sử dụng khoáng không gian dị năng, kéo dài cùng thiếu. Lâm Mọi Người khoảng cách, nửa giờ sau, Tiêu Tiểu Vân cuối cùng chạy tới trên bản đồ đất trống, tại tình báo tổ thành viên dưới chỉ thị, đi về phía trước hơn 10 mét, tiến nhập tuyệt đối khu vực an toàn, quả nhiên, tại Tiêu Tiểu Vân tiến vào đất trống không lâu sau, thiếu Lâm Mọi Người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Tiêu Tiểu Vân trong tầm mắt, có thể Tiêu Tiểu Vân tại phía trước còn có thể sợ không thôi, nhưng mà hiện tại Tiêu Tiểu Vân tuyệt không sẽ cảm thấy sợ, có chiến đấu tổ mai phục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 Đụng vào trong đó một cỗ chân khí tới cửa trong nháy mắt liền đem hắn đánh nát hơn nữa đánh chúng vào phóng thích chân khí thiếu lâm tăng người a bị đánh chúng thiếu lâm tăng người cảm nhận được trên thân thể truyền đến cực lớn đau đớn tiêu thảm một tiếng phía sau liền gãy ngã trên đất phun ra một ngụm máu tươi nhìn thấy chính mình không có khả năng lại có cơ hội bắt lấy tiêu tiểu vân hơn nữa thế cục đối với mình phương này mà nói càng lúc càng bất lợi phương trưởng hung ác trừng liêu tiêu tiểu vân một mắt hạ mệnh lệnh rút lui ở kiểm tra ta đều còn không tới kiểm sàng khoái đủ đây lúc này đi có không lầm nha bọn này thiếu lâm tiên trọc không phải mới vừa vẫn rất nhu bức vội vàng đi nhìn thấy thiếu lâm tăng người ngay ngăn có thứ tự rút lui ra đất trống tiêu thiểu vân mang theo một bộ đáng xấu hổ bộ dáng tức giận kêu lên một câu lộ vẻ tức giận thu hồi liễu tự mấy thí thần đường ngươi có thể tại vô sỉ một chút sao vừa rồi đến tột cùng là ai bị hắn truy đuổi giống như chó sủ đồng dạng nghiêm trọng khinh bị ngươi nhìn thấy tiêu thiểu vân dáng vẻ đắc ý thực sự nhìn không được dương hà a hướng về phía tiêu thiểu vân lớn tiếng nói cái này cái này hạo hắn đều không nhắc trước tiêu dũng nơi nào còn quản khi xưa thất lạc tiêu thiểu vân cười cười xấu hổ sau đó cưỡng từ đoạt lý nói phảng phất chính mình nói cái gì đều là chân lý đồng dạng lão bản không chuyện a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 Dương Hà Á vừa nhẹ nhàng nện Tiêu Tiểu Vân, một bên nhỏ giọng nói, "Tại sao vậy? Ta thế nhưng là không muốn lại mất đi hảo lao bà của ta, hôm nay ta nhất định phải đem ta ra ra cho giải quyết tại chỗ. Ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Lúc nào ta thấy ngươi, ngươi cái này lại lưu manh, nhân ra cái kia đến rồi rồi, không có biết một chút nào quan tâm nhân nhân Nghe được Tiêu Tiểu Vân vô sỉ đem chính mình nói thành mười hắn, Dương Hà Á lập tức không làm, tại Tiêu Tiểu Vân ôm ấp Hoài Báo bên trong giấy rủa Liêu Khởi đến, đồng thời mang theo xấu hổ biểu lộ, nhỏ giọng mắng Liêu Tiêu Tiểu Vân, "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, lại, đại di mụ đến, đến rồi." Tiêu Thiểu Vân mang theo một tiêu biểu tình không dám tin tưởng, nhỏ giọng do hỏi, trong lòng âm thầm cảm thán, đây cũng quá đúng dịp à, sớm không đến muộn không đến hết lần này tới lần khác lúc này đến, đúng vậy rồi, ngươi một cái bại hoại còn không đem ta thả ra. Thử. Dương Hà á đỏ mặt gật đầu một cái, đồng thời nhỏ giọng nhường Tiêu Thiểu Vân đem nàng thả ra, đang giãy dụa ra Tiêu Thiểu Vân ôm ấp hoài bao phía sau, hướng về phía Tiêu Thiểu Vân thẻ lưỡi, bay người đi vào liễu tự mấy gian phòng, khép cửa phòng lại, có trùng hợp như vậy chứ, lại nói nàng không có đồ chơi kia, tại thiếu lâm là thế nào qua đến, nhất định là bị cô gái nhỏ này bủn, đối với, nhất định là như vậy, mang theo khuôn mặt nghi hoặc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 bên trong luân bản giữa kim đồng hồ chậm rãi bắt đầu chuyển liêu khởi đến, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, tiêu thiểu vân hôm một tiếng ngừng. sau đó kim đồng hồ chậm rãi dừng lại, cuối cùng đứng tại một cái bờ lẹt cợt dạng bộ dáng vật phẩm phía trên. sau đó tiêu thiểu vân liền nhận lấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. đinh, lần này rút thưởng thu được trùng cực vũ khí giết người, siêu cấp người máy trí năng. nghe xong danh tự này, tiêu thiểu vân đã cảm thấy đó là một ngưu bước đồ vật. thế là hưng phấn lần nữa bắt đầu rút thưởng, xem có thể hay không lần nữa rút đến cái gì tốt điểm đồ vật sáu.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 rút thưởng số lần cao tới 100 lần phía sau, Tiêu Thiểu Vân thu được một đống lớn thưởng lệ phẩm, trong đó siêu cấp người máy trí năng thu được 20 cái tạp hưu, loại này siêu cấp người máy trí năng nghe nói nắm giữ cường hãn năng lực giết người, trong tương lai thế giới bên trong, từng tại trong vòng một đêm đổ sắt vạn người mà nổi danh trên đời, mà rốt cục như ước nguyện của hắn lần nữa thu được 40 lỡ hắn lần trước khen thưởng loại kia máy bay, nhìn thấy tràn đầy 200. Nhiều lỡ loại này siêu cấp như bức máy bay, Tiêu Thiểu Vân trong lòng tràn đầy cảm giác thank you, đồng thời đối với mình chưa tới tranh bá thiên hạ lòng tin lần nữa nhiều hơn một phần, 885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 đã sớm nhường tiêu thiểu vân tiến nhập hưng phấn trạng thái, mang theo nụ cười hưng phấn. Tiêu thiểu vân rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, trong mộng hắn mộng thấy rất nhiều nhiều vô cùng mỹ nữ, đều chen lấn ôm ấp yêu đương. Trong lúc hắn đang tại sàng khoái thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy bộ mặt truyền đến một hồi cảm giác đau đớn, đột nhiên dập châm tỉnh qua đến, khi hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một đạo tràn, đầy cám ru hoàn mỹ thân thể, cùng với cái tia thật cao toàn tâm toàn ý đại bạch thỏ, mới vừa rồi còn hỏng bét cực độ tâm tình, lập tức lần nữa trở nên thập phần hưng phấn liêu khởi đến. A, gia gia, ngươi đây là chuẩn bị đến vì ngươi lão công phát cái gì phúc lợi sao? Tốt lắm, tốt lắm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 lúc này mới quay người rời đi liêu tiêu tiểu vân căn phòng đậu phộng không nghĩ đến nữ nhân này thật đúng là mẹ nó hung ác vẫn là của ta thiến thiến hảo chờ ta thiến thiến thành thủ có các ngươi khóc cảm nhận được trên đầu lưỡi truyền đến đau đớn kịch liệt tiêu tiểu vân mang theo mười phần tâm tình khó chịu ở trong lòng thầm nghĩ đồng thời không tự chủ được nghĩ tới quê hương thiến thiến ăn một bữa sau bữa ăn sáng tiêu tiểu vân mang theo dương hà á đi tới liêu tiêu thị tập đoàn tổng bộ trực tiếp tiến nhập chủ tịch văn phòng nhìn thấy vẫn như cũ vô cùng bận rộn đặng kha di tiêu tiểu vân tuổi lớn tiếng treo kẹo nói đặng cuối cùng thực sự là bận rộn nhá lần này lại là ở xử lý cái gì đại hợp đồng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 nghe được tiêu thiểu vân hỏi hứa yên cùng hứa ra tương đối quen thuộc phương hiệu kiệt mở miệng hồi đáp lập tức nghĩ tới điều gì chính hắn đem trong miệng rượu phun ra đi mang theo vẻ kinh hoàng dáng vẻ lớn tiếng nói đứa trẻ này sẽ không phải chính là của ngươi à ngươi nhà có loại nha bất chi bất giác liền đem chúng ta băng mỹ nhân bắt lại hơn nữa còn cam tâm tình nguyện vì ngươi sinh tiểu hài, ngươi phải biết trước đây nàng chính là vì sinh tiểu hài cùng trong nhà xích mít, phụ thân của hắn cảm thấy đó là một xì nụ muốn nàng đem hài tử đánh dũng nhưng mà hắn chết sống không đồng ý bỏ nhà ra đi đem hải tử cho sinh xuống cái này cần bao lớn dũng khí nha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 nhìn ta gặp gỡ ra ra ta không nói cho nàng thấy là tiêu thiểu vân tên hồn đạm này hại chính mình suýt chút nữa hiểu lầm lão công lưu hân mây chống lạnh lớn tiếng cỡ trách liêu tiêu thiểu vân một trận lúc này mới quay người hướng về phía phương hiểu kiệt ôn nu nói lão công ngượng ngủng, mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi ta biết ngươi đại nhân có đại lượng nhất định sẽ tha thứ cho ta đúng không ưn lão công như thế lại là hẹp hỏi như vậy người đâu nhanh đi làm chuyện của ngươi đi thôi chờ ngươi tan tầm ta đến đón ngươi phương hiệu kiệt lặng lẽ hướng về phía tiêu thiểu vân thụ một ngón tay cái giả trang ra một bộ vô cùng rộng lượng bộ dáng lớn tiếng nói nhấn lão công tốt nhất rồi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 Ừ, ta liền là phải biết sẽ hắn lao thử, nhìn hắn đến tụt cùng có cái gì bản lãnh thông thiên, đến tụt cùng suýt chút nữa giết chết con của ta, hắn còn phản thiên không thành. Tiêu Thiệu Vân khoát tay áo, gia hiệu Phương Hiệu Kiệt không có cái khác sinh lộ, nhất thiết phải mang theo chính mình đi tới Hứa gia, tiếp vào Hứa Yên cùng con của hắn. Nhìn thấy Tiêu Thiệu Vân tư thái ương nhạnh, Phương Hiệu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, biểu hiện ra một bộ vô cùng chán nản bộ dáng, bưng lên rượu trên bàn ly, đột nhiên rót vào trong miệng, tiếp đó lúc này mới nhỏ giọng nói, huynh đệ, không phải ta đã kích ngươi, ngươi không rõ ràng Hứa Yên lao đầu tính khí, ta sợ ngươi lần này là có đi không về.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 thế là hắn cười khổ một tiếng, mang theo một chút khẩn trương biểu lộ, nhỏ giọng nói, ta muốn ba phụ ngươi là có cái gì hiểu lầm, ta gọi tiêu tiểu vân, ta muốn ba phụ e rằng có chỗ nghe thấy à? Tiêu, tiêu tiểu vân chính là cái kia sáng tạo liêu tiêu thị tập đoàn quái vật, nguyên lai like trong truyền thuyết tiêu tiểu vân tuổi trẻ như vậy nha, không tệ, không tệ, thực sự là tuổi trẻ tài cao. quả nhiên cùng tiêu tiểu vân tưởng tượng một dạng, thưa chung nghe được tiêu tiểu vân tên phía sau, mười phần khiếp sợ lớn tiếng kêu ra ngoài, nếu không phải là tiêu tiểu vân phải dự kiến trước, e rằng cả nhà đều biết hắn tiêu tiểu vân là một cái nhân vật truyền kỳ, lớn tiếng tán thưởng liêu tiêu tiểu vân vài câu phía sau.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 Ngươi cái này nói là sự thật, tiểu yên sinh hạ đến hải tử là của ngươi." Hứa Trung mang theo một bộ vẻ mặt khó thể tin, nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Vân, lớn tiếng hỏi, đồng thời muốn quan sát ra Tiêu Tiểu Vân phải chăng đang nói láo, Hứa Trung tâm tư Tiêu Tiểu Vân làm sao có thể không rõ, thế là Tiêu Tiểu Vân dùng một bộ chân thành biểu lộ đón lấy Hứa Trung, vô cùng thành khẩn nói, "Hoàn toàn chính xác, ta còn không thể xác định hải tử có phải là của ta hay không, nhưng mà ta nhất định sẽ là người tốt nhất chưa tới con ông rể, nhờ yên yên gặp ta một mặt ta, chỉ cần thấy được nàng, hết thảy đều sẽ được phơi bày." "Tiểu hòa tử, ngươi tựa hồ đem chính mình quá coi ra gì?"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 Chẳng lẽ có cái gì hỏi đề? Đại ca, hỏi đề lớn, ngươi coi như giết ta ta cũng không nguyện ý đi gặp cái kia quái lao đầu, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi. Nghe được Tiêu Thiểu Vân tiếng hỏi, Phương Hiểu Kiệt thân thể hơi run rẩy liều khởi đến, dùng một bộ vô cùng sợ bộ dáng, nhỏ rộng cầu khẩn nói, 890. Điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 thiên triều chấn động thứ 324 chương đến Yến Kinh đứng đầu đề cử 7, đã biết hứa Yên rơi xuống Tiêu Thiểu Vân, chậm chế hứa chung vợ chồng hai người giữ lại, mang theo Phương Hiểu Kiệt tiến vào xe thể thao, trực tiếp hướng về Yến Kinh lao vụt mà đi, Tiểu Vân, chúng ta có thể về nhà sao?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 Nghe được Tiêu Tiểu Vân kiểu nói này, Phương Hiểu Kiệt trong nháy mắt liền bại xuống trận đến, mang theo một bộ vô cùng khổ bức dáng vẻ, hận hận nói, đi qua hơn 10 giờ phi nhanh, Tiêu Tiểu Vân cùng Phương Hiểu Kiệt cuối cùng đến Yến kinh, tại Yến Kinh thị khu Phương Hiểu Kiệt ra ra đại viện đem ô tô cho dừng lại, dừng xe lại phía sau, Phương Hiểu Kiệt lôi kéo Tiêu Tiểu Vân, nhiệt tình nói, "Tiểu Vân, đây là nhà ta, đi, đi theo ta đi nhìn một chút gia gia của ta, gia gia của ta có thể so sánh hứa hành lao ra hỏa kia tốt hơn nhiều." Tiêu Tiểu Vân nghe lời này một cái, lập tức bỏ rơi Phương Hiểu Kiệt cánh tay, có vẻ hơi lúng túng nói, "Tính toán Hiểu Kiệt, ta vẫn không vào." ra chờ ngươi ở ngoài, ngươi nhất định muốn nhanh lên đi. Nhìn thấy Tiêu Triệu Vân một mặt khổ sở bộ dáng, Phương Hiểu Kiệt cũng không cư cầu, nhường hắn tại đại trong viện tùy tiện đi loanh quanh phía sau, liền tự mình đi vào trong phòng. Nhìn thấy Phương Hiểu Kiệt rời đi, Tiêu Triệu Vân lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra bấm Liễu Dương Hà Á điện thoại của, kỳ thực tại đến đến kinh phía sau, hắn mới nhớ tới món này chuyện quan trọng. Vì phòng ngừa Dương Hà Á lần nữa suy nghĩ lung tung, hắn quyết định giải thích với nàng một phen, "Uy, ra ra sao? Ta là Tiêu Vân." Chờ điện thoại sau khi tiếp thông, Tiêu Triệu Vân vọt lên trước mở miệng, lớn tiếng nói, tựa hồ sợ Dương Hà A tức giận nói những lời gì ngữ đồng dạng.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 891 điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 thiên triều chấn động thứ 325 chương một năm bước hẹn đứng đầu đề cử bậy, cảm tạ hứa gia gia khích lệ nhưng mà tiểu vân hôm nay cũng không phải là vì nghe hứa gia gia khích lệ mà đến mà là vì tiểu vân trung thân hạnh phúc mà đến hy vọng hứa gia gia thành toàn tiêu tiểu vân cười đối với hứa hoành làm một vai chào tiếp đó mang theo một bộ vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị nói à chỉ giáo cho nghe được tiêu tiểu vân lời nói hứa hoành nghi hoặc nhìn hắn lớn tiếng do hỏi nhìn thấy hứa hoành tựa hồ còn không có phát hỏa dấu hiệu tiêu tiểu vân lòng can đảm lúc này mới lớn một chút vô vu lồng ngực của mình sửa sang lại một cái tâm tình của mình.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 Ngươi một cái lao già rõ ràng là có chủ tâm đang ra ta, Hứa Hành lời nói tại Tiêu Thiệu Vân nội tâm đưa tới sóng to gió lớn, nhưng mà dễ dàng như vậy liền từ bỏ cũng không phải là Tiêu Thiệu Vân. Tại Tiêu Thiệu Vân trong lòng không có từ bỏ cái từ ngữ. Này, mang theo tia hy vọng cuối cùng, Tiêu Thiệu Vân thử vấn đạo, hứa ra ra ngươi là có hay không có chút hùng hổ do người, phải chăng nên ở đây dưới điều kiện quyết định cái kỳ hạn ba năm, ba năm bên trong ta Tiêu Thiệu Vân nhất định có năng lực như thế cùng cấp quốc gia người lãnh đạo sưng huynh gọi đệ như thế nào. Ba năm, ha ha, Tiểu Huynh đệ cũng thật là biết nói đùa. Ngươi cảm thấy nhà ta tiểu yên có thời gian này ở đây cùng ngươi rong dài sao? Ngươi cảm thấy ngươi có vốn liếng này ở đây cùng ta có kẻ mặt cả sao? Ngươi không có, ngươi cái gì đều không có." Hứa Hành cười nhìn chằm chằm Tiêu Thiểu Vân, lớn tiếng chỉ trích Liêu Tiêu Thiểu Vân một phen, lần này đến phiên Tiêu Thiểu Vân không lời có thể nói, dù sao nhân gia cũng không cho ngươi cơ hội trả giá, ngươi Tiêu Thiểu Vân lại có cớ gì ở đây có kẻ mặt cả, chẳng lẽ tại Hứa gia gia trong mắt, quyền thế liền thật sự trọng yếu như vậy, chẳng lẽ Hứa Lao thật muốn bức Tiêu Vân đi tuyệt lộ, câu ca giao hảo, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện." Chầm tư sau một lát,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 Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nghe được hứa hoành cuối cùng chịu nhà ra, Tiêu Tiểu Vân mang theo mừng rỡ bộ dáng, không kịp chờ đợi lớn tiếng hỏi, tựa hồ sợ hứa hoành trở mặt không quen biết đồng dạng, 892. Điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 thiên triều chấn động thứ 326 chương gặp lại Hứa Yên đứng đầu đề cử bảy. Hừ, ta lao đầu tử sẽ không như vậy nói không giữ lời, ngược lại là tiểu tử ngươi, ngươi có thể chỉ có thời gian một năm, phải nghĩ thế nào mới có thể thành công à, ngươi tới, tiễn khách. Hứa hoành lạnh lùng nhìn xem Tiêu Tiểu Vân, lớn tiếng gầm to một phen phía sau, bày ra một bộ tiễn khách tư thái, chậm đã.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 nhìn thấy phương hiệu kiệt đàng hoàng ngồi xuống trên ghế nam tử trung niên lúc này mới mang theo tiêu tiểu vân tiếp tục đi tới tại trung niên nam tử dẫn đầu dưới chỉ chốc lát công phu liền đến một cái khóa gian phòng trước mặt đến giữa trước mặt phía sau nam tử trung niên móc ra trên người mình chìa khóa mở ra cửa phòng đưa tay ra hiệu tiêu tiểu vân đi vào phòng chờ tiêu tiểu vân sau khi vào phòng nam tử trung niên lần nữa đem gian phòng cho khóa liêu khởi đến phòng ngừa đại tiểu thư thừa cơ đào thoát tiêu tiểu vân sau khi vào phòng không tự chủ được trong phòng liếc nhìn trở nên khi hắn phát hiện nằm ở trên giường hứa yên phía sau vội vàng đi tới nhìn thấy đang tại ngủ say hứa yên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 nằm ở trên giường Hứa Yên từ từ mở ra liêu tự mấy hai mắt, làm Hứa Yên mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình Tiêu Thiệu Vân lộ ra một bộ không dám tin biểu lộ, đồng thời hung hăng bóp bóp Tiêu Thiệu Vân cánh tay, đồng thời lớn tiếng nói, à, tuyệt không đau đi, xem ra là ta đang nằm mơ, ta đã nói rồi, đáng giận này muốn đã làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu. Sau khi nói xong, muốn lần nữa ngã xuống tiếp tục ngủ, lần này bị bóp Tiêu Thiệu Vân không bình tĩnh, liền vội vàng kéo Hứa Yên cánh tay, sốt ruột nói, ngươi và ngu xuẩn nhan đầu, ngươi mẹ nó bóp là của ta cánh tay.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 Ngươi biết ta đem hải tử cho sinh hạ đến thời điểm là thống khổ như nào, biết bao khổ cực sao? Không có ngươi ở đây bên cạnh an ủi, ta đều không biết mình đến tột cùng là như thế nào gắng gượng qua đến. Ô, ô. Cảm nhận được Tiêu Thiểu Vân ấm áp ấm um ấp, Hứa Yên một bên lớn tiếng nói ra, một bên thút thít liều khởi đến, tựa hồ muốn đem chính mình sở hữu bi thảm tao ngộ đều nói cho Tiêu Thiểu Vân đồng dạng, cũng là ta không hảo, cũng là ta làm Hứa Yên yên chịu khổ, ta liền là cái hồ nhạt, ta liền là cái đại hồ nhạt, Yên Yên, ta có lỗi với ngươi. Có lẽ là chịu đến Hứa Yên lây nhiễm, Tiêu Thiệu Vận cũng không khỏi tự chủ nhẹ giọng khóc khóc liều khởi đến, đồng thời lớn tiếng biểu đạt thấy nãy của mình. Tựa hồ chính mình thật sự có cỡ nào hồn đạm đồng dạng, sau đó hai người rời đi đối phương ôm ấp, nhìn thấy trước mặt Điểm Đạm đáng yêu Hư Yên, Tiêu Thiểu Vân đau lòng nói không ra lời đến. 893. Điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 thiên triều chấn động thứ 327 chương đáng thương Hư Yên đứng đầu đề cử bảy. Tiên Yên, những ngày này thực sự là khổ ngươi, hết thảy đều trách ta, là ta làm hại ngươi thụ nhiều như vậy đáng, ta thật sự không biết nên nói gì cho phải. Nhìn xem trước mặt Hư Yên, Tiêu Thiểu Vân đau lòng vô cùng nhẹ nói, "Đồ ngốc, có ngươi câu nói này, đây hết thảy cũng đã đầy đủ, được rồi, được rồi, ta đã không chuyện, ngươi cũng không cần phức nữa."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 Ngươi liền cứ việc yên tâm à. Liên tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, tựa hồ cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn, một hồi hài tử tiếng khóc, trong phòng đột nhiên vang dội liêu khởi đến, sau đó một cái tuổi trẻ nữ hài ôm một cái béo béo trắng trắng tiểu nam hài, từ trong đó một cánh cửa bên trong đi đi, ngươi, ngươi là người nào, ngươi là như thế nào tiến đến nhà, nhanh người tới nhà, có lưu manh trà trộn vào đến, đến rồi. Sau khi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy xa lạ Tiêu Thiểu Vân, ống đứa trẻ nữ hài bắt đầu kêu la ôm sòm liêu khởi đến, xanh thẳm, chớ kêu, hắn là cha nó. Nhìn thấy loại tình huống này,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 đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai Nhi Tử, hắn là ta Tiêu Thiệu Vân Nhi Tử, tự nhiên so với người khác muốn thông minh hơn. Nghe được Hứa Yên bộ dạng này nói, Tiêu Thiệu Vân đắc ý cười cười, một bên đùa với con của mình, vừa cười đáp lại nói, nhìn thấy Tiêu Thiệu Vân một bộ giấm túi dáng vẻ, Hứa Yên nhẹ nhàng nện một cái hắn, cười mắng liêu khởi đến, bớt ở chỗ này súm mỹ, ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, đúng, ngươi đến tột cùng là dùng cái gì biện pháp đả động gia gia của ta, nhường hắn đồng ý ngươi tiến đến. Nghe được Hứa Yên đột nhiên bộ dạng này hỏi, Tiêu Thiệu Vân lúc này mới thu hồi liêu tự mình đùa dợn khuôn mặt, lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc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 đánh giá một bên nhi tử một phen lấy dụng khí quay người đi ra khỏi phòng chỉ là hắn không biết là phía sau hắn tiểu hài tử yên lặng chảy nước mắt phảng phất tại vì hắn thút thít đồng dạng tại trung niên nam tử dẫn đầu dưới tiêu tiểu vân về tới lại sảnh thấy được đang ngồi tại đại trong sảnh chờ lấy hắn phương hiệu kiệt cùng phương đồng thế là hắn tự tay ra hiệu hai người mau chóng rời đi ở đây phương hiệu kiệt nhìn thấy tiêu tiểu vân đích thủ thế lập tức đứng liều khởi đến lôi kéo một bên phương đồng tiện nhanh chóng hướng về cửa ra vào đi đến tại phương hiệu kiệt dẫn dắt phía dưới ba người tốc độ cực nhanh rời đi hứa ra đại viện rời đi hứa ra đại viện trong ném mắt phương hiệu kiệt mới hoàn toàn thở dài một hơi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 Ngươi có cái này, ham mê lão tử có thể không có, cả nhà ngươi đều có. Nhìn lão tử đánh không chết ngươi một cái không lương tâm độ vận. Nhìn thấy Tiêu Thiệu Vân dùng một bộ đáng thương bộ dáng, nói ra dạng này một đoạn văn ngữ, Phương Hiểu Kiệt lập tức cởi mắng liều khởi đến, đồng thời còn vung lên chính mình béo mập nằm đấm, hướng về Tiêu Thiệu Vân đánh tới. Nhìn thấy tình huống có ổn, Tiêu Thiệu Vân nhanh chân chạy, nhanh chóng hướng về phương xa chạy tới. Phương Hiểu Kiệt nơi nào chịu liền như vậy bỏ qua cho hắn, lập tức nhanh chóng hướng về hắn đuổi theo tới. Hai người dần dần hướng về phương xa nhanh chóng di động. À, à, à, nguyên lai like cái này hai tên tiểu tử có cơ tỉnh, ta nói đâu, không cười chết ta hai người lại có như thế chán ghét am mê, đây cũng quá mẹ nó điên của a. nhìn thấy hai người chạy mất, phương đồng một bên đuổi theo, một bên ôm bụng cười liều khởi đến. ba người thân ảnh từ từ biến mất ở bầu trời đen kịt bên trong, ba người thở không ra hơi đến yến kinh rượu ngon nhất ta. đi vào quán ba phía sau, tự ý đi tới quầy bar, chuẩn bị tiêu lên một chén rượu, nhấm nháp một phen, tiêu thiểu vân ngồi vào sau quầy bar, hướng về phía xinh đẹp nữ pha rượu viên, ôn nhu cười cười, lúc này mới lên tiếng vấn đạo, ngại khỏe, các ngươi ở đây dạng gì say rượu dễ dàng say.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 Có lẽ là cảm nhận được Liễu Tiêu Thiểu Vân trắng chợn ánh mắt, mỹ nữ quay đầu trừng Liễu Tiêu Thiểu Vân một mắt, khi nàng quay đầu nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân gương mặt phía sau, không tự chủ được che Liễu tự mấy bờ môi, lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, lớn tiếng gào lên, "Ngươi, ngươi là Tiêu Thiểu Vân, thiên nha, tại sao lại ở chỗ này gặp được ngươi? Ngươi, ngươi biết ta sao? Ta cũng cảm thấy ngươi có thể là bằng hữu của ta, nhưng mà nhớ không nổi ngươi đến tột cùng là ai." Nghe được trước mặt mỹ nữ kêu lên tên của mình, Tiêu Thiểu Vân mang theo một loại vẻ mặt khó thể tin, có chút lúng túng đáp lại nói, "Ngươi cái này tự tưởng, ngươi đã quên ngươi lúc xưa chung bạn cùng bạn, mùng 26 ban lưu bộ nha." nhìn thấy tiêu thiểu vân tựa hồ nhớ không nổi mình là ai mỹ nữ có chút thương cảm nhỏ giọng nói nghe được mỹ nữ nhắc lên tên của mình tiêu thiểu vân lúc này mới nhớ tới trước kia một đoạn ấm áp hồi ức nhớ kĩ đang học lúc sơ trùng hắn có một vô cùng hoạt bát đáng yêu mỹ nữ bạn cùng bàn phía sau đến không biết vì cái gì đột nhiên rời đi trường học nhớ tới trước mặt mỹ nữ là ai tiêu thiểu vân lúc này mới mang theo một bộ mừng rỡ bộ dáng lớn tiếng nói là ngươi nhà ta liền nói tại sao sẽ như thế quen thuộc nguyên lai like là ta trước kia mỹ nữ bạn cùng bàn nhà bất quá nhiều năm không thấy ngươi ngược lại là dài đẹp rất nhiều thật đúng là nữ đại mười biến nha ha ha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 bại hoại. Thiến Thiến vừa kêu mắng lấy một bên cầm lấy Liêu Tiêu Thiểu Vân tay chưởng, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái, à, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu sao? Ngươi thật là quá tàn nhân à. Mặc dù bàn tay cũng không phải đặc biệt đau đớn, nhưng mà Tiêu Thiểu Vân vẫn như cũ giả ra một cái phó vô cùng đau nhức dáng vẻ, lấy đạt đến trêu chọc Liêu Thiến tiểu nha đầu này mục đích. Quả nhiên, nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân thống khổ bộ dáng, tiểu nha đầu đau lòng cầm lấy Tiêu Thiểu Vân tay chưởng, nhẹ nhàng vuốt ve một phen, tiếp đó nhỏ giọng nói, "Ka ka, đau lắm hả? Thiến Thiến thật không phải là cố ý, thật không phải là." "A." Nhìn thấy Lưu Thiến cái bộ dáng này, Tiêu Thiểu Vân lớn tiếng cười Liêu khởi đến, hắn đang vì thành công lừa gạt đến Liễu Lưu Thiến mà đắc chí, nhưng mà loại này thành công sẽ không trả giá đắt sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân đáng giận bộ dáng, Lưu Thiến vung lên mình móng vuốt, thật nhanh bóp hướng Liễu Tiêu Thiểu Vân eo, đồng thời dùng sức méo một cái. A! Theo Lưu Thiến bóp đến Tiêu Thiểu Vân đồng thời, trong dạ vang lên Liễu Tiêu Thiểu Vân tiếng kêu thảm thiết bảy, mang theo một hồi tâm tình vui thích, Tiêu Thiểu Vân hòa Lưu Thiến đã ăn xong cái này dống nhiên cơm tối, sau khi ăn cơm tối xong,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 vừa mới bắt đầu xấu hổ tránh né lấy Tiêu Tiểu Vân. Bất Đắc Dĩ Tiêu Tiểu Vân khí lực so với nàng lớn hơn nhiều hơn, nàng không cách nào tránh né, Bất Đắc Dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là từ từ đáp lại Lưu Khởi đến, dục cầm cố túng. Đây chính là Lưu Thiến kế hoạch, vì để cho Tiêu Tiểu Vân càng thêm mê lên chính mình, Lưu Thiến suy xét rất thời gian rất dài, nàng cảm thấy chỉ có nhường Tiêu Tiểu Vân tên bại hoại này, giáp đắc tự mình vô cùng không dễ dàng nhận được, hắn mới có thể trân quý. Tiêu Tiểu Vân từ từ nghĩ kạy mở Lưu Thiến. Đích thực rằng, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì hàm răng của nàng thật sự bế tốt nhanh, Tiêu Tiểu Vân phí thật lớn kỉnh mới đem nàng răng kạy mở đây cũng chính là Lưu Thiến bước thứ hai, vì buộc lại Tiêu Thiệu Vân, nàng phí hết đại lực khí cắn chặt răng, chính là vì cho thấy chính mình không dễ dàng lấy được tư thái. Hoa Lưu Thiến hôn thật sự rất ngọt, nhưng mà nàng không biết là khẩn trường vẫn là nguyên nhân gì. Hôm nay hàm răng của nàng thường xuyên cùng Tiêu Thiệu Vân răng đụng nhau, đây cũng chính là Lưu Thiến một chiêu cuối cùng, biểu hiện ra chính mình mười phần sinh sơ bộ dáng, nhường Tiêu Thiệu Vân dốc lòng chỉ đặng nàng. Hoa Lưu Thiến hôn một đoạn thời gian về sau, Tiêu Thiệu Vân liền rời đi môi của nàng. Ngay lúc này, Lưu Thiến nói một câu nhường Tiêu Thiệu Vân phi thường hương phấn lời nói ta còn muốn. Trời ơi, đây là như vậy.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 Kim Triệu Thiên mới chợt hiểu ra, nghĩ đến cái gì chính hắn, mang theo nét mặt hưng phấn, cười lớn tiếng nói, "Vậy cứ quyết định như vậy, chính là hắn, đi chúng ta cùng đi ăn bữa cơm." Kim Triệu Thiên lời nói nhường Tiêu Tiểu Vân hoàn toàn quyết định được chủ ý, chỉ thấy hắn vỗ bàn một cái, đứng liêu khởi đến, gọi Vương Tiểu Trí cùng Kim Triệu Mây đi chiếu cố Lý Bạch Thái, trước khi đến hình dáng môn đại tiểu điểm đồng thời, Tiêu Tiểu Vân bấm lý Bạch Thái điện thoại của, chờ điện thoại sau khi tiếp thông, Tiêu Tiểu Vân mang theo sang sảng cười nói, lớn tiếng nói, "Cải Tráng Hình, đã lâu không gặp, có không có nghĩ tới ta Tiêu Tiểu Vân nhà? Ta đi, hôm nay là gió gì tụa nha, tiêu lại thiếu thế mà chủ động gọi điện thoại cho ta?"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 Nhỏ giọng nói, Tiêu thiểu Vân cười cười, hắn biết Lý Bạch Thái sẽ có cái nghi vấn này, thế là mở miệng chậm rãi nói, "Nếu là ta dùng toàn bộ Tiêu Thị tập đoàn tài nguyên ủng hộ ngươi, phải nên làm như thế nào?" 900 điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 thiên triều chấn động thứ 334 trường siêu cấp trí năng sinh ra đứng đầu đề cử bảy, Tiêu, Tiêu Thị tập đoàn tất cả tài nguyên, lời này nói thế nào? Nghe được Tiêu thiểu Vân lời nói, Lý Bạch Thái mang theo vẻ mặt khó thể tin, hơi có vẻ kích động vấn đạo, à, à. Tiêu thiểu Vân nhìn thấy Lý Bạch Thái bộ dáng, nhẹ nhàng cười cười, nhìn hàng này biểu lộ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 Hắn còn lật trời không thành. Huynh đệ tình nghĩa, Tiểu Vân vĩnh viễn ghi ở trong lòng, chứ ở ở đây, tràn đầy. Lý Bạch Thái lời nói nhường Tiêu Thiệu Vân vô cùng xúc động, chỉ thấy hắn vô vô huynh đệ của mình, lớn tiếng biểu thị mình nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ ký lý Bạch Thái tình nghĩa, có lẽ là thật sự say, đang tán gẫu qua trình bên trong Tiêu Thiệu Vân liền gục xuống bàn bên trên ngủ thiếp đi, nhìn thấy có chút đáng thương Tiêu Thiệu Vân, Lý Bạch Thái cảm xúc lớn vô cùng, trong lòng hung hăng đem hứa ra vững vàng ghi ở trong lòng, một ngày nào đó hắn muốn vì Tiêu Thiệu Vân đòi lại uy kiến, tại vương. Tiểu Chí cùng Kim Thiệu Thiên nó nữa.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 Tiêu Vân trở về nhà. Nhìn thấy Tiêu Thiệu Vân thân ảnh, Lưu Hiểu bằng mang theo nhiệt tình mỉm cười hướng về phía Tiêu Thiệu Vân gật đầu một cái, nhỏ giọng thăm hỏi, "Ăn ta trở về xem căn cứ sinh sản tình huống, đi thôi, mang ta đi xem một chút đi." "Ừ, tốt, đồng thời ta vì ngươi giảng giải một hạ cơ địa sinh sản tình huống." Nghe được Tiêu Thiệu Vân yêu cầu, Lưu Hiểu bằng gật đầu một cái, lớn tiếng đáp lại một câu phía sau, đưa tay ra hiệu Tiêu Thiệu Vân đi theo hắn đi, đang bước đi đồng thời, còn lớn tiếng vì Tiêu Thiệu Vân giới thiệu Liêu Khải đến, theo mấy tháng này thợ hài gian sinh sản, đã sản xuất ra món trò chơi ảo đã đạt đến 3000 vạn con số khủng bố.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 Nhận được Lý Bạch Thái câu trả lời khẳng định phía sau, Tiêu Tiểu Vân liền đưa ra cáo tử, mặc dù Lý Bạch Thái hết sức khuyên Tiêu Tiểu Vân lưu lại ăn cơm, nhưng mà bận rộn nửa ngày hơi mệt chút, Tiêu Tiểu Vân từ chối Lý Bạch Thái mời, kiên định rời đi lý ra, đến hình dáng môn đại tự điểm, lần nữa về tới đám người vì hắn thuê phòng ở giữa, sau khi vào phòng, Tiêu Tiểu Vân nhanh chóng tắm một cái, liền nằm ở trên giường, rất mau tiến vào mộng đẹp. Tại Tiêu Tiểu Vân nằm xuống đồng thời, nam, Châu Thị Tiêu Thị tập đoàn thành viên chủ yếu, lại có vẻ dị thường bận rộn, Đặng Kha Ji biết được Liễu Tiêu Tiểu Vân kế hoạch phía sau,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 903 điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 thiên triều chấn động thứ 337 chương lòng tổ nguy cơ đứng đầu đề cử 7, ban đêm 10 giờ tại hữu, Tiêu Thiểu Vân cuối cùng đợi đến Liêu Tiêu thị tập đoàn khảo sát đội, nhìn xem trước mặt có chút quen mắt đám người, Tiêu Thiểu Vân nhiệt tình tỉnh nên đón tiếp lấy, hoàng nên các vị đến, các vị gió đường mệt nhọc, Tiểu Vân tại hình dáng môn đại tiểu điểm bày ra thực rượu, vì các vị bày tiệp mời khách. Nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân bọn người, khảo sát đội đám người còn có chút nghi hoặc, khi thấy Tiêu Thiểu Vân sau lưng Tiêu thị tập đoàn hình dáng môn người phụ trách phía sau, vội vàng nên đón tiếp lấy, trực tiếp đem Tiêu Tiểu Vân cho gạt ngay tại chỗ, không nghĩ đến Trần tổng tự mình đến rồi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 Nghe được Tiêu Thiệu Vân chất vấn mình chuyên nghiệp, Vương Ngọc Lâm giống như láo hổ bị người sờ soạn cái mông đồng dạng, có chút tức giận lớn tiếng hướng về phía Tiêu Thiệu Vân gọi Liêu Khởi đến, "Ừm, không tệ, không tệ, chỉ mong ngươi có thể nói được thì làm được." Vương Ngọc Lâm phản ứng nhường Tiêu Thiệu Vân vừa lòng phi thường, đây chính là đại sư hẳn có pháp phạm, sau đó phát hiện vừa mới đổi đến khảo sát đội viên, tựa hồ cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút mệt mỏi, lúc này mới gọi đại gia đi tới hình dáng môn đại tự điếm, trước tiên dàn xếp xuống đến lại nói, "Đi tới hình dáng môn đại tự điểm, vì mọi người an bài tốt gian phòng phía sau."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 Bên trong dãy núi Long Tổ Tổng Bộ thông qua máy giám thị cũng đã lấy được tin tức, thế là ở lại giữ nhân viên giám thị, ngay đầu tiên. Biến bao biết đã nghỉ ngơi võ thần, vội vàng đuổi đến võ thần, nhìn thấy trong máy theo dõi hình ảnh, thì biết rõ đám người này là đến giả bất thiện, thế là lập tức kéo vang lên nhất cấp cảnh báo, 904. Điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 thiên triều chấn động thứ 338 chương trở kích chiến bên trên đứng đầu đề cử bảy trong lúc nhất thời Long Tổ, Tổ Tổng Bộ, cảnh linh thanh đại tác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 một hồi mưa bom bao đạn liền từ phía trước cái nào đó cao điểm chuyển đến, mà mục tiêu chính là tiến nhập vòng mai phủ, trở thành cá trong chậu đám người. nhìn thấy từ trên, trời giáng xuống mưa bom bão đạn, ở vào cạm thấy vòng mọi người cũng không có tuyệt vọng, phóng xuất ra thuộc về mình năng lượng, ngăn cản được trước mặt những viên đạn này. quả nhiên, đạn uy lực mặc dù hết sức cực lớn, nhưng mà tại đối mặt dị năng nhưng có chút không dùng được, nhau nhau bị bắn ngược ra ngoài. nhìn thấy cảnh tượng này, thân hám cạm thấy khu đám người nhau nhau cười đắc ý liêu khởi đến, phảng phất tại chế rêu long tổ một đội thành viên, ngươi có thể làm khó rêu ta. nhưng mà tiệc vui chóng tàn, theo đạn không ngừng va chạm năng lượng của bọn hàn cháo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 Hữu dụng nhất vẫn là chúng ta đảo quốc lý ra bạch nhãn chỉ cần trung vinh có sử dụng trả cờ dạ chúng ta đều sẽ phát hiện để chúng ta đảo quốc bạch nhãn cao thủ thử xem a thì em gái ngươi tích. còn không đợi hàng này đem lời ngữ nói xong một bên không nhìn nổi hỏa thần đi ra phía trước dùng sức vỗ vô, vô đầu của hắn lớn tiếng gầm rú liều khởi đến mẹ nó vừa rồi ngươi vì cái gì không thử hại chúng ta đội viên uống phí hết thể lực cái này có ý tư sao có ý tư sao lại nói ngươi này cầu thí trả cờ dạ chỉ có ngươi đảo quốc lý dạ sử dụng hắn hoa hạ còn có trả cờ dạ không thành ngươi một cái đồ có lợn đại đồ có lợn nghe được hỏa thần mắng to âm thanh.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 các ngươi đây là chuẩn bị khiêu khích ta Hoa Hạ uy nghiêm sao? Nước ngươi phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Đối mặt nhanh chóng quật khởi Hoa Hạ, chúng ta còn có còn lại phương pháp sao? Nhìn thấy võ thần cuối cùng xuất hiện, hỏa thần hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn đáp lại nói, chính là võ thần gia hỏa này để bọn hắn tổn thất nhiều người như vậy, võ thần phải chết. À, à. Võ thần nhìn thấy hỏa thần biểu lộ, lớn tiếng cười cười, tiếp đó đem chính mình bản thân uy nghiêm thả ra đi, lớn tiếng gầm rú liều khởi đến. Xem ra ta Hoa Hạ không phát uy, thật đúng là bị các ngươi cho làm nhè bệnh. Ngươi cho rằng ta Hoa Hạ liền thật sự chỉ có ngân ấy nội tình sao? để cho ngươi kiến thức một chút chúng ta kiểu mới vũ khí các ngươi cho ta run dậy a nguyên bản đối với võ thần lời nói hỏa thần bọn người nhao nhao lộ ra một bộ khinh bị tiếng cười nhưng mà theo võ thần một hồi giống to một đám mười phần sao tiểu nhân chiến đấu kỵ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn mặc dù chỉ có năm nữa, nhưng mà bọn hắn từ nơi này chút chiến đấu kỵ ở trong cảm nhận được trọng cảm giác nguy cơ bởi vì này chút máy bay xuất hiện thời điểm thế mà không có một tia âm thanh không có một tia thanh âm máy bay vậy cần cường hãn cỡ nào kỹ thuật nhá xem ra hoa hạ nhận được thần bí nguyên tố phía sau kỹ thuật lấy được bay võ tính chất đột phá còn không đợi bọn hắn phản ứng qua đến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 Nhanh chóng đi tới tối lui đến Thiên Âm đỉnh làm tốt sau cùng phòng ngự chuẩn bị, ta ở đây cho các ngươi đoàn hậu. Nghe được võ thần mệnh lệnh, Long tổ thành viên không dám nhiễm chiến, đem chính mình đối thủ sau khi bước lui, hiện ra mệt mỏi thân thể, nhanh chóng hướng về đỉnh núi chạy mà đi, quần long lận vũ. Nhìn thấy các quốc gia thành viên tựa hồ muốn đuổi theo đuổi, võ thần lệnh lùng cười một tiếng, liền khiến cho dùng ra tuyệt kỹ của mình, theo hắn một loạt động tác, từ trong lòng bàn tay của hắn, lao nhanh ra hơn 10 đầu màu vàng kim cự long, đồng đưa thân thể mình đồng thời, hướng về chuẩn bị truy đuổi đám người công kích mà đi, mau tránh ra, nhanh chóng tránh ra. Nhìn thấy phía bên mình thành viên bị võ thần tuyệt kỹ làm chấn kinh,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 đem chính mình toàn thân điện năng thả ra đi liều mạng muốn ngăn cản được bóng người lần này công kích trí mạng theo hỏa diễm cử thú hung hăng đụng vào như lôi đỉnh sấm xét bên trên và chạm ra to lớn hỏa hoa đồng thời bắt đầu kịch liệt đối kháng nhìn thấy mình hỏa diễm cử thú cùng đối phương cắn xé cùng một chỗ cái bóng lộ ra một bộ âm lưu nụ cười như ý đồng thời lần nữa phóng xuất ra ba loại thuộc tính dị năng theo hỏa diễm dị năng cùng gió dị năng càng ngày càng nhiều cái bóng liều mạng đem hắn áp suất áp suất lại đè qua lại cuối cùng đem cố năng lượng này áp suất đến rồi một cái trường bằng banh bóng rồi hình dạng hắn lúc này mới hài lòng điều khiển cố năng lượng này bắt đầu xoay tròn liêu khởi đến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 Nhường tiêu thiểu vân ghét nhất khi xưa một đoạn xâm lược lịch sử thế nhưng là bị tiêu thiểu vân vững vàng ghi tạc trong lòng 912. điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 một thiên triều chấn động thứ 346 chương mai phục đứng đầu đề cử bảy nhìn thấy đảo quốc các nĩ giả vô cùng may mắn thoát đi cổ cổ nhân đuổi bắt tiêu thiểu vân tà ác cười cười ẩn nút tốt thân thể của mình đi theo người đảo quốc bước chân nửa giờ sau tiêu thiểu vân đi theo bọn này người đảo quốc xuống núi đến một cái so sánh địa phương vắng vẻ nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh tiêu thiểu vân đắc ý từ không gian hệ thống bên trong làm ra mấy cái siêu cấp giết người người máy trí năng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 theo khói tiêu tan hết, chỉ vẹn vẹn có mấy cái phản ứng đặc biệt nhanh nhì dạ chống đỡ xuống. Mặc dù bọn hắn chống đỡ xuống, nhưng mà lộ ra đặc biệt chật vật. Đi qua đạn dược quanh tả phía sau, quần áo pha thoái, vết thương đầy người. Ngay lúc này, mấy cái hành động vô cùng nhanh chóng bơ lơ lơ rằng xuất hiện ở bọn hắn tầm mắt. Lơ sắt thép nằm đấm, hướng về miễn cưỡng đứng yên bọn hắn công. Kích mà đi, nhìn thấy tình huống này, đứng yên mấy cái đạo quốc nĩ dạ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Diên phận mình chọn lựa một cái bơ lơ lơ rằng, trong nháy mắt liền chiến đấu lại với nhau. Nhìn thấy người máy của mình cùng đối phương tụi hồ lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia.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 Hắn vẫn lo lắng có phải hay không quốc gia mình nhân muốn tiêu diệt nhóm người mình, xem ra là mình quá lo lắng. à, ha ha, thật kỳ quái sao. Xuất hiện ở phía sau bọn họ người đương nhiên chính là Tiêu Tiểu Vân, vì nghe hiểu lời của bọn hắn, hắn nhưng là đội đảo quốc ngôn ngữ kỹ năng bao, mặc dù đội không sử dụng lô hỏa thuần thanh, nhưng mà hiện trường cứu cấp bách vẫn là có thể, vì, vì cái gì? Tại sao muốn đánh lén chúng ta? Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vân lộ ra cuồn vọng bộ dáng, trong đó trẻ tuổi nhất đảo quốc nam tử, tức giận chỉ vào Tiêu Tiểu Vân, lớn tiếng chất vấn trở nên, đến tụt cùng là ngươi lố thai quá điếc, hay là ta không nói rõ ràng?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 Hung hướng về đối phương đập tới, 913. Điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 thiên triều chấn động thứ 347 chương Ngược sát Nghị Dạ đứng đầu đề cử 7. Quả nhiên, chơi ám khí tiểu hỏa tử, năng lực cận chiến cơ hồ đến rồi mạnh vụng trình độ, liền Tiêu Thiểu Vân một lần công kích đều ngăn cản không nổi. Đây không phải tìm thai vạ là cái gì, chỉ thấy Tiêu Thiểu Vân năm đấm, chính xác không có lầm công kích tại đảo quốc nam tử lực, đem hắn đẩy lui hơn 10 bước, bị niên kỷ tương đối lớn nam tử vương vảng tiếp lấy, ta nói nên đây. Ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Muốn chết thoát khỏi ngươi cũng tìm tốt một chút phương pháp có hay không hảo, không muốn cho tổ chức mất mặt.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 Các hạ tựa hồ làm quá mức một chút, hôm nay liền để ta đại biểu chết đi những huynh đệ kia, đến giao huấn ngươi cái này cuồng vọng ra hỏa, ta muốn dùng máu của ngươi cùng thịt, đến tế điện các huynh đệ ở Thiên Chi Linh. Long Hành một bên cuồng vọng giống lớn một tiếng, một bên nhanh chóng hướng về Tiêu Thiệu Vân vọt tới, đồng thời hai tay không ngừng biến ảo thủ thế, đây là phóng ra nhận thuật điểm báo, nhìn thấy cái này Long Hành, ra tay liền chuẩn bị đưa mình vào tử địa, Tiêu Thiệu Vân nhanh chóng phóng xuất ra chân khí của mình, đồng thời đem chính mình chín tiên thần lôi hỗn hợp đi vào, tất nhiên đối phương chuẩn bị đưa mình vào tử địa, chính mình lại dựa vào cái gì chừa cho hắn hậu chiêu, thế là Tiêu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 Nhìn thấy Tiêu Thiểu Vân thực lực cứng hãn, Long hành nhìn chung quanh một chút, cùng còn lại hai người lẫn nhau gật đầu một cái phía sau, lần nữa kết lên thủ ấn, theo dấu tay của hắn hoàn thành, tại Tiêu Thiểu Vân dưới chân, vô. Cùng thần kỳ dài ra một khóa đến một, trực tiếp đem Tiêu Thiểu Vân buộc chặt liêu khởi đến, một độn một buộc chặt chi thuật. Theo cây cối đem Tiêu Thiểu Vân buộc một cái bền chắc, Long hành lúc này mới lên tiếng lớn tiếng gầm rú một cái câu, hơn nữa biểu hiện nếu có việc, liền tại Tiêu Thiểu Vân chuẩn bị chế rêu đối phương đây là trò trẻ con thời điểm.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 đánh chết, thế nhưng là mệt mỏi không có một cái tí khí lực, trực tiếp giống như tử thi đồng dạng nằm trên mặt đất, thở mạnh, mà mấy cái cố máy giết người người, thì bởi vì đối phương đã mất đi năng lực chiến đấu, mà đem hắn buộc chặt liều khởi đến, cái này cũng là Tiêu Tiểu Vân hạ đạt chỉ lệnh một trong, nhìn thấy bắt được mấy cái người sống, Tiêu Tiểu Vân lập tức đến rồi hứng thú, giày vò người đảo quốc chuyện như vậy, hắn vẫn vô cùng vui lòng đi làm, thế là hắn cảm giác đi tới, đem Bất Lực cơ giảng thu hồi không gian hệ thống đồng thời, đem mấy cái đảo quốc nị dạ đồng dạng thu vào không gian hệ thống, nhường hệ thống lao đầu tùy ý giày vò, đại công cáo thành sau đó, Tiêu Tiểu Vân cẩn thận quét dọn hiện trường một phen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 Lão tử bây giờ đang dùng cơm, người mẹ nó liền đến rồi điện thoại, ngươi trực tiếp đem tư liệu phóng tới bộ tổng tham nhưu cơ sở dữ liệu A, nơi nào tuyệt đối an toàn? Là, là, thực sự là quái dày đến lão bản, ta đáng chết, ta đáng chết. Nghe được Tiêu Thiệu Vân khẩu khí có chút không thân thiện, Lưu Kiệt nghe xong Tiêu Thiệu Vân lời nói phía sau, vội vàng lớn tiếng xin lỗi đồng thời cúp điện thoại. Tiểu tử này, nhìn thấy Lưu Kiệt vô cùng tự nhiên cúp điện thoại, Tiêu Thiệu Vân cười mắng một tiếng, tiếp đó liền tiếp theo ăn liếu tự mấy đồ ăn, cơm nước xong xuôi thái phía sau, Tiêu Thiệu Vân nhanh chóng về tới gian phòng, tiến vào huấn luyện hệ thống phía sau, dùng trong hệ thống siêu cấp máy tính. Tiến nhập bộ tổng tham thamưu cơ sở dữ liệu, đang cùng Lưu Kiệt ước định cần thận chỗ, Tiêu Thiểu Vân phát hiện Lưu Kiệt nói tới cái kia văn kiện, liền vội vàng đem tài liệu này xê dịch đến trong hệ thống siêu. Cấp máy tính bên trên, làm xong đây hết thẻ phía sau, Tiêu Thiểu Vân tối lui ra khỏi bộ tổng tham thamưu, tiếp đó mở ra cặp văn kiện, nhanh chóng xem liệu khởi đến. Theo Tiêu Thiểu Vân từ từ xem, trong lòng của hắn lửa giận không khỏi bừng bừng đi lên ngậy lên. Nguyên lai like những năm này đến, Vương gia cùng nô gia, không chỉ có bán đứng quốc gia, đem quốc gia cơ mật bán cho đảo quốc, cùng với các một chút quốc gia, hơn nữa bọn hắn sẽ đem quốc gia mình mỹ nữ, lén lén vận đến đảo quốc, bán cho đảo. Quốc làm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 Chúng ta ở đây nhanh nhất máy bay hình như là một chiếc cỡ nhỏ máy bay hành khách, tốc độ nhanh vô cùng, so thông thường máy bay phải nhanh hơn không thiếu. 915 điên cuồng hệ thống quyển thứ 11 tiên triều chấn động thứ 349 chương gửi máy bay chiến đấu đi Yến Kinh đứng đầu đề cử bảy, có thể ở trong vòng một tiếng rưỡi đuổi tới Yến Kinh sao? Có thể hay không tại trong thời gian quy định đuổi tới Yến Kinh, cái này mới là Lý Bạch Thái quan tâm nhất hỏi đề. Nghe được có một cỡ nhỏ máy bay hành khách, hắn vội vàng lớn tiếng ngạch vấn đạo, cái này, cái này không thể, ít nhất phải 3 giờ tà hữu. Em gái ngươi tích, có cái gì máy bay có thể ở một nửa giờ đuổi tới Yến Kinh sao? Nghe được đối phương trả lời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 Chính là vì mà đến Thỉnh lão tự uống một chén. Nghe được Tiêu Tiểu Vân lời nói, Lý Bạch Thái trong lòng lửa giận hoàn toàn bạo phát đi, hướng về phía Tiêu Tiểu Vân lớn tiếng gầm rú liêu khởi đến, "Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ, ai bảo ngươi choáng nha chọc giận ta, đi thôi, bằng không đợi ta cải biến chủ ý, ta để cho ngươi choáng nha lại dùng 3 giờ trở lại hình dáng môn." Đối mặt Lý Bạch Thái chất vấn, Tiêu Tiểu Vân khoát tay áo, mang theo một chút đùa giỡn tính chất nhỏ rộng trả lời, đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở Lý Bạch Thái, mặc dù Lý Bạch Thái vô cùng tức giận, nhưng mà nghe được Tiêu Tiểu Vân tiếng cảnh cáo, không tự chủ được đi theo bước tiến của hắn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 ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đem các loại đại lao bắt lại phía sau, bọn hắn còn có thể như thế nào dày vò? À, à, nghe được Ngô Vân lời nói, Ngô Kính Hằng giống như hai mắt tỏa sáng, vỗ vỗ bắp đuổi của mình, lớn tiếng gọi tốt, ưn, không tệ, không tệ, chính là, xem bọn hắn còn thế nào dày vò. Nhìn thấy Ngô Kính Hằng gật đầu đồng ý ý nghĩ này, bây giờ đám người nhao nhao lớn tiếng đồng ý trở nên, giống như một đám định nọt đồ vô sỉ, nói đến liền làm đến. Bây giờ đám người nhao nhao liên hệ lên Lưu Tự mấy quân đội thân tín, đem sự tình tính nghiêm trọng nói cho bọn hắn, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất chạy tới Yên Kinh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 Tiêu Thiểu Vân lập tức lấy ra liếu tự mấy giết người binh sĩ, vừa những binh lính này cho chế phục lại nói, thế là hắn lấy ra tất cả bờ lạch cờ dẳng, ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng đem trước mặt bọn này công kích đội ngũ kích tráng, không nên giết hại, mà Tiêu Thiểu Vân chính mình, thì hối đoái ra một cái có thể điều khiển bờ lạch cờ dẳng, đi theo bờ lạch cờ dẳng trong đội ngũ, đem các loại bị đánh tráng váng binh sĩ ném vào huấn luyện hệ thống trong đại lao. Quan Liếu khởi đến, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện siêu cấp bờ lạch cờ dẳng, đang tại tiến công cuối cùng lẩm bẩm dưới biển khu đông đảo binh sĩ, nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh ngạc, tại trường quan dưới sự chỉ huy. Nhao nhao nhắm chuẩn những thứ này sắt thép quái vật, bóp liều tự mình trong tay có súng, theo số lượng đông đảo binh sĩ đồng thời bắc cỏ, từng cái mang theo hỏa đạn, nhao nhao đánh chúng vào bọn này người. Máy thân thể, nhưng mà toàn thân từ sắt thép xây dựng bỡ lạch cờ rạng, có thể dễ dàng bị bọn hắn đánh giết sao? Đáp án vô cùng rõ ràng, chỉ thấy từng phát đạn bắn chúng bỡ lạch cờ rạng phía sau, nhao nhao bị bắn ngược xuất hiện, đánh chúng vào binh lính trung quanh, ngừng bắn, xuất động súng phóng tên lửa, cho ta đem các loại quái vật đánh thành tro. Nhìn thấy tình huống này, nô vương hai nhà quan trị uy tối cao, lớn tiếng ban bố mệnh lệnh mới nhất, theo mệnh lệnh bị truyền khắp mờ đến, đám người nhao nhao đình chỉ xạ kích.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 Kiểm kê hoàn tất chiến tranh lần này kết quả phía sau, Tổng tham mưu trưởng trên mặt. Hiện đầy mây đen, thông qua phía dưới truyền đến tư liệu, tăng thêm tù binh, tử vong đám người, cái này binh biến đám người số lượng trên lệnh rất lớn một bậc thang, căn cứ vào phía dưới quân đội truyền đến tư liệu biểu hiện, vương Ngô hai nhà triệu hoán quân đội khoảng chừng 30 vạn người, nhưng mà tù binh tăng thêm là người đã chết, chỉ có 20 vạn người tài hữu, vô duyên vô cớ biến mất 10 vạn người, đây chính là một cái chuyện vô cùng nghiêm trọng. 920. Điên cuồng hệ thống quyển thứ 12 Tây Khô Phong Vân thứ 354 chương Triều Hạng đứng đầu đề cử 7, thế là Tổng tham mưu trưởng bởi vậy cho ra một cái kết quả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 nghe được chủ tịch hỏi võ thần Kaka lúc này mới mang theo một tiêu bi thương biểu lộ run rẩy trả lời liêu khởi đến nghe được hắn kiểu nói này ngồi đối diện hắn cái bóng nhịn không được nhỏ giọng khóc khóc liêu khởi đến một bên thú tị còn vừa tự lẩm bẩm liêu khởi đến ô ta cô phụ liêu vũ thần đại nhân mong đợi võ thần đại nhân chỉ mong ta kiếp sau còn có thể làm thủ hạ của ngươi chỉ mong chúng ta đến thế còn có thể quen biết ngươi chính là cái bóng à tư chất thật không tệ là một cái khả tạo chi tài chủ tịch người xem có thể đem long tổ giao cho hắn sao nghe được cái bóng tiểu nói này võ thần Kaka mang theo ánh mắt tán dương gật đầu một cái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 xem có thể hay không giúp ngươi tranh thủ thêm một chút quyền hạn nhanh lên đem tiêu thị tập đoàn cho chuyển rời về tới đi ngươi yên tâm ta nha đều đi theo ngươi cấp bách nghe được tiêu tiểu vân bộ dạng này nói chuyện thủ tướng mới vừa rồi còn biểu tình nghi hoặc lúc này mới hoàn toàn chuyển đổi thành thoải mái cười mắng liêu tiêu tiểu vân một phen phía sau liền cúp điện thoại sau khi cúp điện thoại tiêu tiểu vân cười cười tiếp đó đưa điện thoại di động cất vào túi tự lẩm bẩm liêu khởi đến xem ra cái này tình thế là một mảnh tốt đẹp nha cái này thủ tướng đều gọi điện thoại cho ta xem ra ngày tốt lành liền muốn đến phút cuối cùng đứng tại chỗ ai ai một phen phía sau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 này liền giống như đem suối bắc nửa tỉnh trực tiếp giao cho hắn tiêu tiểu vân trong tay đồng dạng lấy tiêu tiểu vân cùng lý bạch thái quan hệ còn không phải muốn làm sao thì làm vậy coi như hắn trắng trợn phát triển quân sự e rằng lý bạch thái cũng sẽ không nói cái gì tại hai ngày không ngừng lùng tìm phía dưới tiêu tiểu vân rốt cuộc tìm được những quân nhân này tất cả gia thuộc mang theo những thứ này gia thuộc tiêu tiểu vân lập tức chạy về hình dáng môn tại hình dáng môn mà hạ cơ địa huấn luyện quân sự khu, tiêu tiểu vân nhìn xem chống rông sân huấn luyện lập tức đem các loại gia thuộc toàn bộ thả đi tiếp đó đem hắn toàn bộ làm tỉnh lại phía sau thông qua hệ thống trợ rút nhường mười vạn tên lính nhanh chóng phía trước đến nhận lãnh thân nhân của mình.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 "Ừ, ta lập tức đi qua." Nghe được Vương Tiểu Chí lời nói, Tiêu Tiểu Vân lập tức cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, sau khi cúp điện thoại liền bắt đầu trầm tư liêu khởi đến, chẳng lẽ là bọn hắn đến, đến rồi, không nói thật vẫn suýt chút nữa đem bọn hắn quên mất, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiêu Tiểu Vân đột nhiên vô vỗ đầu của mình, mắng mình hồ đồ đồng thời, đi nhanh lên ra phòng nhỏ, hướng về Thiên Vân Bang tổng bộ vị trí chạy tới, làm Tiêu Tiểu Vân đi tới Vương Tiểu Chí văn phòng, nhìn thấy Trình Kiệt cùng với Tư Mã Long thân ảnh phía sau, lúc này mới xác định trong lòng mình ý nghĩ, nguyên lai like thật là bọn hắn đến, đến rồi, nguyên lai like thật là các ngươi đến, đến rồi, đều do Tiểu Vân hồ đồ rồi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 Nói cho Trịnh Khiết phải nhanh một chút diện thế, ân, nhất định, nhất định, đến lúc đó ông chủ muốn đến chủ trì đại cuộc sao? Nhìn tính Hoa, có các ngươi ta còn không yên lòng sao? A, a